bạn đang nghe chuyện audio chầm hương tuyết tác giả thị kim chuyện được phát trên website chuyện audio vv.bro người đọc vv chương 9 thì ra là vậy Bội làn hỏi, tiểu thư không chờ lão ra về mới đi sao? Mụ dùng tuyết đáp, ta sợ cha không về kịp, ta đích thân đi thì hơn. Sáng mai các muội đến ngân hiệu rút 5.000 lượng ngân phiếu về đây. 5.000 lượng? Bội làn cả kinh. Đình hưởng thầm nói, chả trách lão ra một mực muốn tìm một nữ tế cho gia hồn về làm quản gia. Không thiếu gia nghiệp này vào tay tiểu thư Mọi người sẽ nhanh chóng chết đói thôi Sáng hôm sau Bội Lan và Đình Hương đến ngân hiệu Lấy ngân phiếu về Đưa đến trước mặt mụ dung tuyết Mụ dung tuyết đếm ngân phiếu nói Đến quầy lấy một đôi nhân xâm già lại đây Đình Hương rẻ giặt nói Đó là mệnh căn của lão gia đó Lão gia về có phát điên không? Mộ dùng tuyết chỉ lan hòa chỉ điểm trên chán Đinh Hương. muội có nhầm không vậy? Mệnh căn của lão ra là ta nè. Mau đi đi. Bại ra tiểu thư ơi. Đinh Hương lấy đôi xâm già mộ dung lần coi như tâm can bảo bối đến. Mộ dùng tuyết bỏ ngân phiếu và nhân xâm vào trong hộp. Đưa Đinh Hương bội lan đi đến huyện nhà. Huyện lệnh tần chi ngang coi trọng dưỡng sinh. Xưa này có quan hệ rất tốt với mộ dung lân Mộ dung tuyết cũng gọi ông là bá phụ Thông tin tuyển tú lần này cũng do ông báo trước cho nàng biết Vừa thấy mộ dung tuyết đến bái phòng Tần Chi ngang chịu mến hỏi Phụ thân con chưa về sao? Mộ dung tuyết cười gật đầu Dạ, cha con e là mấy ngày nữa mới về được Nói xong, nàng đặt lễ hộp trong tay lên trà kỳ bên tay tần chi ngang Cười nhẹ nhàng nói Bá phụ, đây là một đôi nhân xâm trăm năm mới gặp Là bảo vật chấn tiệm của hồi sơn y quán Điệt nữ đem đến để hiếu kính lão nhân ra Tần chi ngang vội nói Vậy làm sao dám nhận Tần bá phụ được khách sáo với điệt nữ Người nhìn nhân sâm này đi Nàng mở hộp ra Đương nhiên Thứ tần chi ngang nhìn thấy không phải là nhân sâm Mà là ngân phiếu đè dưới nhân sâm. Ông cả kinh nhìn mộ dung tuyết Điệt nữ Đây là Mộ dung tuyết cũng không che dấu ý đồ Đi thẳng vào vấn đề Tần bá phụ Ngươi cũng biết Cha con chỉ có một đứa con gái Con không muốn nhập cung Bởi vậy chuyện tuyển tú này Có thể nhờ bá phụ ra tay gạt tên con ra không? Tần chi ngang thở dài đóng hộp lại, bất lực nói. Điệt nữ, không giấu gì con. Chuyện này lão phụ đã nghĩ đến từ sớm rồi. Không phải bá phụ không giúp con, mà thật sự là lực bất tòng tâm. Lần này tuyển tú không phải chuyện nhỏ. Hoàng thượng đích thần phải trêu rừng vương đến giám sát. Lão Phù muốn ra tay cũng không thể Bị Triều Dương Vương biết được Báo lên Triều Đình Không chỉ Lão Phù mang tội Mà hồi xuân y quán Cũng đại họa lâm đầu Mộ dung tuyết nghe vậy mới biết Lần này thật sự vô cùng cam go Tần Chi Ngang lại nói Lần tuyển tú này 32 nữ nhân sơ tuyển Triều Dương Vương sẽ đích thân xem qua Khi đến kinh thành, thánh thượng sẽ đích thần tuyển chọn. Sau khi tiền hậu qua đời, hậu vị bỏ trống nhiều năm. Nếu điệt nữ có thể được hoàng thượng vừa mắt, hạ sinh lòng tử, vậy thì phú quý ngang trời đang chờ mộ dung gia đó. Con không muốn phú quý ngang trời gì hết. Mộ dung tuyết thầm nói, nhà con đâu thiếu tiền, gà cho lão gia sáu mươi mấy tuổi kia, cho dù có được phong làm hoàng hậu, con cũng không thèm. Thánh mệnh khó trái Điệt nữ đem nhân sầm này về đi Tần Chi Ngang tuy có giao tình với mộ dung lân Nhưng so với tiền trình tính mạng của mình Đương nhiên ông chọn điều sau Mộ dung tuyết thấy Tần Chi Ngang không chịu nhận lễ Chỉ đành thất vọng cáo từ Về đến hồi xuân y quán Nàng chống cằm ngồi bên cửa sổ Vắt óc nghĩ cách Hay là tặng lễ vật cho chiêu dương vương Nhưng đường đường là vương gia Sao có thể coi năm ngàn lượng nhỏ nhoi này là gì Nà mình đi tặng lễ vật Ngược lại còn khéo quá hóa vụ Tự chúc nhục nhã Không thì tam thập lục kế tẩu vi thượng sách Nhưng hồi xuân y quán là gia nghiệp phụ thân Nàng vất vả nửa đời gây dựng nên Sao có thể nói bỏ là bỏ Hơn nữa Lúc này mộ dung lần không có ở nhà Một mình nàng trốn đi Hòa thượng trốn được chứ miếu đâu trốn được Mộ dùng lần và hồi xuân y quán Sẽ chịu tai ương Nghĩ đi nghĩ lại Vô kế khả thi Đang nhíu mày sầu não Bỗng nghe à thai phía trước kêu lên Lão ra về rồi Mộ dùng tuyết cả mừng nhìn ra Lập tức nhấc váy đi đón phụ thân Mộ dùng lần Gió bụi dặm trường bước vào hậu viện Vừa nghe được tin Ông lập tức thúc ngựa từ tô châu về Ngày đêm không ngừng nghỉ Chỉ sợ lỡ chuyện Cuối cùng cha cũng về rồi. Mộ Dung Tuyết từ khi sinh ra đã được cha mẹ nâng niu như châu Ngọc. Nhưng lúc gặp phải nguy cơ phụ thân lại không ở bên cạnh, phải một mình chống đỡ. Lúc này, gặp được phụ thân. Từ nữ cường nhân lập tức trở về là cô nương được chiều chuộng, không cầm được nước mắt. Mộ Dung Lần bình sinh không nỡ nhất chính là nước mắt con gái. Vội nói. À Tuyết đừng vội cha sẽ đi tìm tần huyện lệnh ngay. Mộ dung tuyết lắc đầu. Không được, nữ nhì đã đi rồi. Lần này tuyển tú không phải là chuyện nhỏ. Hoàng thượng phái trêu dương vương đích thân giám sát, tần bá phụ cũng không dám làm gì. Nữ nhì đem năm ngàn lượng đến, ông ấy cũng không dám nhận. Mộ dung lần không ngờ sự tình lại gay go đến vậy. Thấy con gái như hoa lê ngậm mưa, ông chỉ cảm thấy lòng như tan nát. Vội an ủi A tuyết đừng khóc Cha tuyệt đối không để con nhập cung đâu Con yên tâm Mộ dùng tuyết hít hít mũi hỏi Cha còn cách gì không Còn còn nhớ triệu chân nương từng ở nhà bên cạnh không Mộ dùng tuyết gật đầu Đương nhiên là nhớ Chính vì cô ấy mới có lần tuyển tú này Năm kia, triệu chân nương mang thai là một chuyện lớn chấn động triều đình. Hoàng thượng lâm nhan vui mừng, triệu gia cả họ được nhờ, dọn hết vào kinh thành nhận phong. Đình viện hoang tàn của triệu gia vẫn còn bỏ trống bên cạnh hồi xuân y quán. Năm nay, cô ấy lại sinh được văn xương công chúa, càng được sùng ái hơn, đã được phòng làm thục phi. Năm xưa, cha từng cứu cô ấy một mạng. Chả nghĩ triệu già sẽ không vòng ơn phụ nghĩa đâu. Nếu con được chọn, cha sẽ đi kinh thành trước một bước, tìm người của triệu gia cầu xin triệu chân nương. Mộ Dung Lân đã quyết tâm từ sớm, cho dù tán ra bại sản cũng không để con gái nhập cung. Đừng nói là đương kim thánh thượng tuổi đã hơn 60, cho dù còn trẻ chung cũng không được. Một là ông hiểu rõ con gái mình hơn ai hết tính tình thẳng thắn ngây thơ không hề toan tính như vậy vào cung chẳng khác gì đi vào chỗ chết hai là ông chỉ có một tâm can bảo bối này thôi bước vào cửa cung sâu tựa bề từ nay sẽ vĩnh viễn không ngày gặp lại chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đứt ruột đứt gan mụ dung tuyết nghe dự định của cha lo lắng trong lòng lúc này cũng vơi đi nhiều chỉ mong triệu chân nương có thể niệm tình cũ hóa giải kiếp nạn của nàng Mụ Dung Lân vút vút trỏm dâu đẹp trên cằm, tự mình lẩm bẩm. Nhưng mà tốt nhất là từ là đừng để được chọn. Nói xong vội vàng đến phòng thuốc, nửa canh giờ sau, ông đem đến một chén thuốc đen ngòm. Đây là gì vậy? Mau uống đi, đồ tốt. Mụ Dung Lân cũng không nói là gì, chỉ dỗ con gái uống cạn. Đêm đến, mộ dung tuyết thức dậy tiểu tiện. Đình, đình hương bưng đèn đến, đột nhiên á lên một tiếng kinh hoàng. Ngọn đèn trong tay rít chút rơi xuống đất. Mộ dung tuyết vốn còn mơ mơ màng màng, bị tiếng kêu thất thanh của nàng ta làm tỉnh ngủ. Làm sao vậy? Tiểu tiểu thư, mặt cô kìa. Đình hương lòng đau như cắt, nhìn gương mặt mộ dung tuyết. Mộ dùng tuyết vô thức rơi lên mặt mình, cũng á lên một tiếng kinh hoàng, sau đó tức tốc nhanh như chớp, xông đến trước gương. Đình hương đưa đèn đến cạnh nàng. Dưới ánh đèn, chỉ thấy trong gương là một cô nương mặt đầy mụn đỏ, thật vô cùng thảm thương. Lúc này mộ dùng tuyết mới hiểu, đây là do chén thuốc kia mà ra. Nàng vội vàng chạy đến phòng phụ thần gọi cửa. Cha, cha! Mộ dùng lần đang kiểm kê gia sản Mở cửa thấy gương mặt con gái đầy mụn đỏ Ông không chút ngạc nhiên Ngược lại còn cười ha ha nhẹ nhõm Vô cùng đắc ý nói Ta còn sợ Là thời gian quá gấp Nhất thời không phát ra được Không ngờ Y thuật của lão phu cao mình quá Đã là lúc nào rồi Lão nhân ra người có thể khiêm tốn một chút được không Mộ dùng lần vớt mấy chòm dâu dưới cằm Đắc ý nói Lão phu không tin Bộ dạng này của con Mà ngày mai vẫn có thể được chọn Cha Mụn đỏ trên mặt này có khỏi được không Mộ dùng tuyết hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất Nàng không muốn mang bộ mặt đầy mụn đỏ này cả đời Như vậy làm sao lấy ai được nữa Vài ngày nữa sẽ tàn hết Thôi sao Không sai Mộ dùng lần vỗ ngực một cách giang hồ Già vẻ vạn sự cứ để cha giả này lo Mộ dùng tuyết lúc này mới yên tâm trở về tiếp tục ngủ chớp mắt đã đến ngày thứ ba Mới sáng sớm cửa huyện nhà đã dán bảng 32 vị cô nương phù hợp điều kiện bị gọi đến phủ nha Do triều rừng vườn tiến hành sơ tuyển Việc tuyển tú được tiến hành trong đại đường huyện nha của tần Chi Ngang Mộ dùng tuyết vừa xuống xe ngựa đã thấy cửa lớn huyện nhà chật kín người, có tu nữ đến tham gia tuyển chọn, cũng có bá tánh đến xem náo nhiệt. Các nữ nhân được chọn đều 16-17 tuổi, đa số đều mặt ủ mày ê, có người nước mắt đã thành sông. Mộ dùng tuyết sờ mặt, tự tin mình chắc chắn sẽ bại, tinh thần sảng khoái hòa vào đám đông, gương mặt đầy mụn đỏ hần hoàn phấn khởi. Điệt nữ Tần Minh Nguyệt của Tần Chi Ngang cũng nằm trong số thiếu nữ được chọn. Vừa thấy Mộ Dung Tuyết, nàng ta cả kinh vội hỏi. "Mộ Dung muội muội, mặt muội làm sao vậy?" Mộ Dung Tuyết thần bí nói, "Tần tỷ tỷ, hôm trước muội đột nhiên mơ thấy ác mộng, trong mơ bị một con trùng độc vừa ra vừa xấu, cắn mấy cái, lúc tỉnh lại mặt thành ra như vậy." Tỷ nói. Có phải mỗi chúng ta rồi không? Có cần mời pháp sư không? Tần Minh Nguyệt dùng mình. Đừng nói nữa, đáng sợ quá. Mộ Dung Tiết sờ mặt, ra vẻ buồn bã. Ai, hôm nay chắc chắn không được chọn rồi, tiếc quá. Tần Minh Nguyệt đồng tình gật gật đầu. Sau khi 32 nữ nhân đến đủ, Lưu sư gia điểm danh rồi đưa vào huyện nha. Mộ Dung Tuyết vì thân quen với Tần Chi Ngang Nên không hề sợ hãi đại đường huyện Nha Vừa bước vào đã hiếu kỳ nhìn ra sau bàn Muốn xem thử Chiều Dương Vương quyết định vận mệnh của mình Trông thế nào Phía trên Tần Chi Ngang Sau chiếc bàn có một nam nhân đang ngồi Chắc chắn là đúng rồi Mộ Dung Tuyết nhìn từ xa đã thấy quen mặt Chờ đến khi nhìn gần Xích chút nữa thì kinh hồ thành tiếng Nam nhân đó lại là gia luật ngạn Nàng vừa mừng vừa sợ Xí chút nữa nhảy cẫng lên Ông trời quá nhiên hậu ái nàng Thì ra hắn chính là chiêu dương vương trả trách khí độ tào nhã Xuất chúng đến vậy Cũng trả trách mình muốn kết duyên trăm năm với hắn Để bị cự tuyệt ngay Thì ra không phải hắn không thích nàng Là vì nàng đang nằm trong danh sách tú nữ chờ được chọn Hắn không dám thích nàng Tự tin bị đà kích Đến nản lòng thối chí Trong phút chốc bỗng vươn mình đứng dậy Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng, đào mắt nhìn qua. Nhưng sóng mắt chỉ nhàn nhạt, không hề dừng lại trên mặt nàng quá lâu, chỉ lướt qua như một tia nắng xuân. Cho dù là vậy cũng đủ rồi. Nàng hạ con tim đang lơ lửng xuống, tràn đầy vui sướng nhìn người sau bàn. Hôm đó dưới gốc hoa lê ở hồi xuân y quán, nàng đã nói rõ với hắn rằng mình không muốn nhập cung. Hắn nhất định nể tình nàng đã mời cơm,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 Chương 10. Lấy oán trả ơn Lúc này, 32 cô nương đã sắp xếp thành hàng theo thứ tự lúc vào cửa. Sư gia gọi tên. Các cô nương trong hàng bước ra tới đứng trước bàn để chiêu dương vương tuyển chọn. Gọi đến tên Mụ Dung Tuyết, nàng yểu điệu bước ra. Những cô nương khác đều cúi đầu cụm mắt, nàng lại ngẩng cao gương mặt đầy mụn đỏ cười nhạt với gia luật ngạn trong mắt tràn đầy chờ đợi và hưng phấn còn có chút chiều mến gợi tình gia luật ngạn làm như không quen biết theo phép công mà quan sát nàng ánh mắt thâm sâu khó lường khiến người ta không nhìn ra được chút cảm xúc gì mặt nàng tràn ý cười lòng đầy vui sướng nhất định là hắn đang giả vờ cho tần chi ngang và những người khác thấy Đầu thể nào để người ta nhìn ra được hắn quen biết nàng Tránh bị người ta nói là thiên vị gian lận Thuận nước đầy thuyền Nàng tình tứ nhìn cánh môi mỏng của hắn Nhưng lại nghe thấy một chữ nhàn nhạt đơn giản giữ. Chữ này như gió bấc trong những ngày kiểu hàn Trong chốc lát đã khiến nụ cười thoát ẩn thoát hiện Trên mặt mộ dung tuyết đông cứng lại Nàng không thể nào tin được Mà nhìn hắn Xích chút nữa thì sông lên bảo hắn Nói lại lần nữa Sau khi hắn nói xong Thậm chí không nhìn nàng lấy một lần Ánh mắt rời về danh sách trong tay nhấc bút đánh dấu lên trên Nàng chớp mắt Cảm thấy phải chăng mình bị ảo giác Nghe nhầm rồi Mời cô nương qua bên này Sư già chỉ vào hàng được giữ lại Lúc này nàng mới biết Mình không nghe nhầm Đích thực là hắn đã nói chữ Giữ Tiếp đó Sư già gọi tên Tạ Thu Cúc Một cô nương cao cao xinh đẹp bước lên Ánh mắt ra luật ngạn rơi trên người cô nương đó Xem xét tỉ mì một hồi Giống như đã xem xét mộ dùng tuyết Rồi thốt ra một chữ Giữ Nàng ngây ngốc nhìn hắn Lòng như nhan thạch dâng trào Sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy Nàng tự hỏi Mình đối với hắn một tấm chân tình Ít nhiều gì hắn cũng nên lấy chút chân tình ra báo đáp chứ Biết rõ nàng không muốn nhập cung Biết rõ nàng nóng lòng muốn tìm phu tế Chính vì để tránh phải nhập cung Hắn tay nắm đại quyền Chẳng qua chỉ tiện tay thôi Mà cũng không chịu thành toàn cho nàng Tại sao tiếp đó nàng không nghe thấy gì nữa chỉ cắn đôi môi nhỏ chăm chăm nhìn hắn uất ức buồn bã trong lòng như khiến tim sắp nổ tung nếu hắn không phải là người nàng thích thì nàng sẽ không uất ức buồn bã đến vậy nếu hắn không biết tâm tư của nàng thì nàng sẽ không uất ức buồn bã đến vậy nhưng hắn lại biết tất cả tại sao hắn vẫn đối xử với nàng như vậy nàng không nghĩ ra mình đã đắc tội hắn chỗ nào Vậy mà bắt đầu nhớ lại từ thời khắc đầu tiên nhìn thấy hắn Nhưng càng nhớ càng thấy đau lòng 16 tuổi rồi, lần đầu tiên nàng vừa gặp đã yêu một nam nhân Lần đầu tiên toàn tâm toàn ý để được hắn yêu thích sắc thuốc nấu trà rửa tay nấu canh cho hắn Nhưng hắn lại không nhận Còn chính tay đẩy nàng vào hố lừa Cảm giác này giống như bị người tin tưởng nhất, thần thiết nhất Dùng một thanh đao đột nhiên đâm vào tim, trở tay không kịp, đau thấu tâm can. 32 cô nương được ra luật ngạn trọn 12 người. Tần Chi Ngang thông báo cho những cô nương này về nhà bái biệt phụ mẫu, chuẩn bị ngày mai khởi hành vào kinh. Ra khỏi cửa lớn phủ nhà, người nhà của 32 nữ nhân vây lại, nhất thời kẻ khóc người cười. Các cô nương không được chọn đa phần đều vui mừng cùng người nhà trở về. Còn những cô nương được chọn hiếm có người vui. Đa số đều bi thương ôm người thân khóc ròng như sinh ly tử biệt. Cũng một số người, nhà tú nữ, vì con gái mình được chọn mà vô cùng vui mừng. Nhà triệu chân nương chính là một ví dụ sinh động. Từ một gia đình lụi bại, lập tức gà chó thăng thiên, cả họ được nhờ. Gia luật ngạn bước ra khỏi phủ nhà Vừa nhìn thấy ngay mụ dung tuyết Không phải hắn cố ý Tìm kiếm bóng dáng nàng Mà thực sự vì nàng quá nổi bật giữa đám đông Mặt đầy mụn đỏ Tươi tắn bắt mắt Lúc này đám người trước cửa huyện nhà Đã dần dần tàn đi Mụ dung tuyết đứng ở cửa không rời đi Chính là vì đợi hắn ta Tính nàng giờ này luôn thẳng thừng Chuyện hôm nay nếu không hỏi rõ thì cả đời cũng không thoải mái. Gia luật ngạn vẫn mặc bộ cầm bào màu trắng như cũ, hắn dùng mạo xuất chúng, thân hình cao giáo, đương nhiên mặc gì cũng đẹp. Lúc lướt qua giữa đám đông, chúng nhân dường như đều trở thành những hạt bụi. Nhưng lúc này, nàng đã hoàn toàn không thấy vẻ đẹp của hắn, trong mắt chỉ là sự lạnh lùng kia. Ngang qua người nàng, hắn vẫn nghiêm nhiên muốn lướt đi như chẳng hề quen biết mộ dùng tuyết không hề khách sáo giữ hắn lại. Tôi một lòng coi ngài là bằng hữu, nhưng ngay cả tên thật ngài cũng không chịu cho biết. giọng nàng run run, trong lòng đủ các loại mùi vị, uất ức, phẫn nộ, thất vọng, đau khổ đan xen như tơ vò, không tài nào cắt gỡ được. Viền thừa liệt không ngờ nàng lại to gan như vậy, dám chất vấn vương gia lạnh lùng như băng giá này. Càng không ngờ, vương gia lại dừng bước, nghiêm túc cho nàng biết. Bồn vương tên, gia luật ngạn. Tại sao ngài lại chọn tôi? Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy uất ức, mụn đỏ trên mặt càng vì tức giận mà như sáng hơn, cằm phẫn sụp sôi. Bồn vương chuyện công làm theo pháp công, không thể thiên vị. Hắn bình tĩnh rừng dưng Trong đôi mắt như sao vẫn là sự điểm nhiên thâm sâu khó lường. Cả mặt tôi đầy mụn đỏ, ngài không thấy sao? Nàng vô cùng tức giận, chỉ mụn đỏ trên mặt mình rậm chân nói. Dung mạo như vậy vốn không thể nào được chọn, sẽ kinh động thánh giá đó, ngài có biết không hả? Viền thừa liệt bất nhẫn cúi đầu, bộ dạng như vậy đích thực là sẽ kinh động thánh giá. Bồn vương chọn cô Tự có đạo lý Hắn vừa như không thấy mụn đỏ cả mặt nàng Giọng điệu vẫn không chút gợn sóng như cũ Tim ngài làm bằng đá sao Ngài biết rõ tâm nguyện của tôi Nàng không nói được nữa Cắn mồi ngẩn đầu Ép nước mắt xuống Già luật ngạn hơi tiếc nuối Rõ ràng thấy vảnh mắt đỏ rồi Vậy mà lại không khóc Hắn cười cười Thật ra, Bồn Vương cảm thấy bộ dạng của cô thế này thật sự xấu không thể tả. Nhưng trước khi đi, Triệu Thục Phi đã tiến cử cô với Hoàng thượng, nói cô thông minh lường thiện, nổi tiếng xinh đẹp. Bởi vậy Bồn Vương cũng không thể không chọn cô. Hắn quả quyết nói hết, vô cùng vui vẻ khi thấy hai hạt nước mắt vừa to vừa tròn rời khỏi đôi mắt long lanh xinh đẹp kia, lúc này mới vừa ý rời đi. Mộ dùng tuyết bị câu Xấu không thể tả của hắn Chọc tức phát khóc Sau đó mới phát hiện có điều không đúng Không ngờ triệu trần nương lại tiến cử nào với hoàng thượng Nàng lập tức không khóc nữa nhấc váy bước lên xe ngựa Mộ dùng lần chắc chắn là con gái mình không bị chọn Nhưng khi ông nhìn thấy sắc mặt nàng Lập tức cảm thấy đại sự không hay Vì nếu không bị chọn Lúc này nàng phải nhảy nhót vào nhà từ lâu rồi Còn bị trọn rồi sao Mộ dung tuyết gật đầu Đóng cửa lại Kể cho mộ dung lần những lời ra lật ngạn nói với mình Mộ dung lần cả kinh Tại sao cô ta lại lấy oán trả ơn như vậy Nữ nhi không biết Nhưng như vậy cha cũng không cần nghĩ đến chuyện vào kinh cầu xin cô ta nữa Đây là vấn đề mộ dung tuyết lo lắng nhất suốt dọc đường Vốn nghĩ cho dù bị trọn vẫn còn một con đường Nhưng lời của gia luật ngạn đã cắt đứt con đường này của nàng Không chỉ không trông mong gì được ở triệu chân nương Mà cô ta còn là kẻ đầu sỏ hại nàng rơi vào hố lửa mụ dung lần cảm thấy chuyện này vô cùng gay go Ông nhìn con gái đang thất vọng não nề Đột nhiên nói À tuyết, thật ra cha vẫn còn một con đường cuối cùng cách gì vậy cha tam thập lục kế tàu vi thượng sách mụ dùng tuyết cả kinh nói cha đây là cơ nghiệp cha vất vả nửa đời gây dựng nữ nhi còn không nỡ nữa đó tiền tài là vật ngoài thân lúc mẹ còn ra đi không yên tâm nhất chính là con mụ dùng lần vuốt tóc con gái thở dài Nghe nói sức khỏe hoàng thượng sắp không xong rồi, mấy năm nay toàn nhờ vào đan dực chống đỡ, cha không để trơ mắt nhìn con nhảy vào hố lửa như vậy. Mộ Dung tuyết cảm thấy mình đã có được người cha tốt nhất trên thế gian này, mắt rừng rừng nói. Nữ nhi không muốn liên lụy đến cha, nếu bị bắt sẽ bị giam vào đại lao đó. Cha sống nửa đời rồi, còn sợ gì nữa. Cha không nhẫn tầm nhìn thấy Còn cả đời ở trong cung đến bạc đầu Nếu vậy chỉ bằng Sống ra tìm con đường sống Người sống trên đời muốn gì thì làm nấy Nếu không Làm sao xứng với những ngày tháng đẹp đẽ này Mụ dùng lần tính tỉnh hào phóng Đi khắp trời nam đất bắc Nên cũng có vài phần gan dạ Mụ dùng tuyết vốn đã nghĩ đến chuyện trốn đi Chỉ là không nỡ liên lụy cha mình Bây giờ cùng đường bi lối Càng cảm thấy chạy trốn là cách cuối cùng. Mộ dung lần nói Chuyện này không thể chậm trễ còn đi thay một bộ y phục nam nhân chúng ta xuất thành ngay. Vừa hay mấy ngày nay ông đã chuẩn bị một khi con gái bị trọ sẽ lập tức vào kinh sớm bởi vậy xe ngựa hành lý đều có sẵn bạc ở ngân hiệu cũng đã rút ra hết để làm lễ vật chỉ là không ngờ sự tình lại có biến hóa. Trong đó lúc mộ dùng tuyết học cưỡi ngựa đã may mấy bộ nam trang, này lại có chỗ dùng đến. Nàng thấy y phục, khoác một chiếc áo chàng đỏ bên ngoài, gói ghém hành lý đơn giản rồi ra khỏi phòng. Bên này mộ dùng lần bảo A Thái đánh xe ngựa, đưa con gái đi về phía cổng thành. Huyện Nghi là một thành nhỏ, người giữ cửa biết A Thái là giúp việc cho hồi xuân y quán, còn nhiệt tình chào hỏi vài tiếng. A Thái đáp vài câu, ra khỏi thành bèn đánh xe đi về hướng nam. Trong xe, mộ dung tuyết cười bỏ áo khoác ngoài, xóa tóc ra theo kiểu nam nhân. Trên đầu quấn một chiếc khăn xanh, lập tức biến thành một thiếu niên, mặt đầy mụn đỏ tuổi dậy thì. Hai con tuấn mã kéo xe ngựa chạy suốt dọc đường, chạy được một khắc bèn chuyển sang hướng đông. Đây là phép che mắt mộ dung lần cố ý bảo A Thái làm. Sáng sớm mai, tần chi ngang phát hiện ông đưa con gái trốn đi. Nếu có phái người đuổi theo thì người giữ thành sẽ cho ông ta biết. Ông chạy về hướng nam. Mộ dung tuyết không ngờ chạy trốn lại thuận lợi như vậy. Lòng vô cùng hân hoan vui sướng. Xưa này tuyển tú nữa chưa có ai dám trốn. Cho dù lòng không tình nguyện đi nữa, có khóc đứt ruột nghiến nát răng cũng phải bấm bụng nhập cung. Bởi vậy, quan phủ chưa từng đề phòng nữ tú được chọn chạy trốn, càng không có tiền lệ phá bình lính cảnh giữ. Đối với một thành nhỏ như huyện Nghi, chính là vậy. Có thể nói, mụ dung tuyết đã mở ra tiền lệ cho triều đình Đại Châu. Hết chương 10. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio... Trầm Hương Tuyết, tác giả Thị Kim, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.bro, người đọc vv quyển 1, chương 11, lòng dạ sắt đá. Thấy cố hương đang dần xa phía sau lưng, mộ dung tuyết tuy lòng muôn phần không nỡ, nhưng hận không thể mọc thêm hai cánh lập tức rời khỏi chỗ này 10 vạn 8 ngàn để tránh bị gia luật ngạn đuổi kịp. Nhưng nàng lại nghĩ, các tú nữ có thêm nàng cũng không nhiều, bớt nàng cũng không ít. gia luật ngạn còn phải hộ tống 11 tú nữ vào kinh. Chắc sẽ không bỏ nặng chọn nhẹ, chỉ đuổi một mình nàng. Huống hồ để tú nữ chạy trốn, hắn cũng có trách nhiệm. Tốt nhất là về kinh thành nói với hoàng thượng rằng, ở huyện Nghi chỉ chọn được 11 tú nữ. Nghĩ vậy, nàng liền yên lòng. Nhớ lại ngôi nhà rộng lớn sung túc Ở hồi xuân y quán Nàng bỗng có vài phần xót xa Tự đáy lòng nói Cha Sau này con cũng theo cha học y cho tốt Cố gắng kiếm tiền Chúng ta lại mua một ngôi nhà lớn Mộ dung lần hiền từ vuốt tóc con gái nói Tiền tài là vật ngoài thân Người là quan trọng nhất Mấy ngày tiếp theo Còn phải chịu khổ rồi Chúng ta phải lên đường ngày đêm không nghỉ, để tránh bị họ đuổi kịp. Chắc họ không vì một mình con mà làm lỡ hành trình đâu. Nếu là tần báo phụ phái người đến bắt thì ông ấy nhất định nể tình giữa cha và ông ấy mà nương tay. Bởi vậy cha không cần lo lắng quá. Nàng bẩm sinh đã lạc quan, hơn nữa lòng vẫn ôm suy nghĩ rằng có lẽ ra luật ngạn sẽ tình xưa mà tha cho nàng một mạng. Nàng vẫn luôn không tin, hắn thật sự không có chút tình cảm gì với mình. À Thái đánh xe ngựa đi suốt về hướng đông, từ lúc hoàng hôn ra khỏi thành, cứ mãi không ngừng nghỉ đến khi bóng tối đậm dần, đêm khuya thanh vắng. Trên đường không một bóng người, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc, chờ chọi xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, điểm thêm mấy phần âm u. Mộ dùng tuyết hơi sợ nên chẳng còn muốn ngủ, Trong lúc phi nước đại, xe ngựa lắc lư dữ dội. Từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng chịu khổ như vậy. Nhưng nghĩ đến thì chút khổ cực này so với nỗi khổ cả đời sau khi vào cung cũng chẳng là gì cả. Lúc bình minh, xe ngựa dừng bên một bờ sông ở ngoại thành. À Thái dắt hai con ngựa đến bên sông uống nước, ăn cỏ nghỉ ngơi. Mộ dùng lần chất củi khô lên ở bên bờ sông. Dùng đá đánh lửa lấy mấy cái bánh bao ra nướng vàng thơm phức Đưa cho con gái Sau đó lại nấu cho một bình trà dùng làm trà sáng Cho dù đang chạy nạn Mộ dùng lần cũng không mất đi thể diện và phong nhã Vì đã chuẩn bị trước mấy ngày Nên thức ăn và vật dụng trên xe ngựa đều đầy đủ Mộ dùng tuyết càng hân hoan nhảy nhót Vui mừng như đi chảy hội À Thái ở bên cạnh thấy vậy Thì cảm thấy hai cha con này thật không thể tưởng tượng nổi Gánh trên mình chuyện chống lại hoàng mệnh lớn như vậy Mà còn có tâm trạng cười nói được Lẽ nào dọc đường chỉ có mình hắn sợ hãi đến mức Tìm cò rút lại như hạch quả đào khô thế sao Nghỉ ngơi một lúc Ba người lại tiếp tục lên đường Mộ dung lần đưa con gái ra biển Bởi vậy dọc đường đều đi về hướng đông Định đến phủ Tùng Giang Xe ngựa chạy một ngày, đến tối cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, chỉ ngủ qua loa một canh giờ, bên dưới bức tường hoàng ngoài một nông hộ, rồi tiếp tục lên đường. Đến chiều hôm sau, lòng mộ dung tuyết càng vui hơn, một là vì mụn đỏ trên mặt đều tan hết, hai là đã trốn một ngày một đêm cũng không thấy ai đuổi đến. Có lẽ gia luật ngạn niệm tình đã từng quen biết mà tha cho nàng một mạng. Cũng có lẽ là tần chi ngang Niệm tình cha nàng Mà khuyên ra luật ngạn bỏ qua Tóm lại Lâu như vậy rồi mà không ai đuổi đến Xem ra lần này chạy trốn đại công cáo thành rồi Nhưng tiếc là nàng vui mừng quá sớm Đến chiều tối À Thái dừng xe ngựa bên đường Tháo cương dắt ngựa đi ăn cỏ Mộ dùng lần đứng bên xe ngựa Thắt lại chiếc khăn xanh trên đầu con gái Mộ Dung Tuyết mặc dù đã mặc y phục nam nhân, nhưng dung mạo vẫn hơn người, Mụ đỏ trên mặt tan hết, anh tuấn như một thiếu niên không nhuốm bụi trần. Mộ Dung lần càng cảm thấy mình đưa con gái chạy trốn là một hành động sáng suốt. Hạt minh châu quý giá thế này, làm sao nỡ đưa vào trốn ăn thịt người không nhà xương như hoàng cung mà chịu khổ được. Phong cảnh giang nam luôn khiến người ta thấy thoải mái, mưa phùn gió nhẹ cò mềm. Nhìn ánh tà dương, tầm trạng mộ dung tuyết rất tốt, nàng ngồi trên bãi cỏ vươn vai. Cha, chúng ta nghỉ một lúc rồi hãng đi. Vào lúc này, trên con đường yên tĩnh vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Mộ dung tuyết vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy xa xa có ba con tuấn mã đang chạy đến, người cầm đầu rất giống ra luật ngạn. Nàng biến sắc, lập tức đứng dậy nói. Hình như họ đuổi đến rồi. Mộ dung lần lập tức nhét hành lý vào lòng nàng. Mau đi, trà sẽ dẫn dụ họ, chúng ta hội họp ở phủ Tùng Giang. Mộ dung tuyết vội vàng đáp một tiếng, không kịp nói thêm, lập tức lên ngựa đi ngay. Mộ dung lần kéo chiếc áo khoác màu đỏ của mộ dung tuyết trong xe ngựa ra, khoác lên mình, rồi cưỡi ngựa chạy về một hướng khác. À thái hoảng hốt nhìn hai người mỗi người một ngã Lòng nói Lão gia, Vậy tôi phải làm sao đây Trong lúc cấp bách Hắn chỉ đành cong chân chạy Tìm mộ dung tuyết đập hỗn loạn Không dám quay đầu nhìn lại Chỉ cắm đầu thúc ngựa phi về phía trước Lòng thầm cầu khẩn Chỉ mong cho mình nhìn nhầm Người đó không phải là gia luật ngạ Nhưng nàng lại cảm thấy Mình không thể nào nhìn nhầm Vì mỗi một lúc buồn lúc vui Nhất cử nhất động của hắn Đều đã khắc sâu trong tim nàng Giọng nói và dáng người của hắn Nàng nhắm mắt cũng có thể nhớ lại được Tiếng võ ngựa ngày càng gần Cứ như đã đến ngay sau lưng Tim nàng sắp bay từ cổ họng ra ngoài Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng bốp giòn giã Dường như có thứ gì đó xé rách không chung Trước mắt sượt qua một vệt đen Quân lấy eo nàng Nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, chỉ cảm thấy thân thể mình bay lên không chung, trong chớp mắt đã rơi vào lòng một người. Nàng còn chưa trấn tĩnh thần hồn, ngước mắt nhìn vào một đôi mắt như ẩn dấu băng tuyết. Đích thực là gia luật ngạn. Cho dù cách xa như vậy, nàng cũng không nhìn lầm bóng dáng hắn. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, cuối cùng đã khiến nàng hiểu cái gì gọi là nhân đạo. Một luồng sát khí từ trong mắt hắn bắn ra Như chém đến người nàng Nàng không kìm được mà rụt về phía sau Bị hắn siết chặt eo kéo tới phía trước Thì ra từ quần lễ eo nàng là một ngọn roi dài của hắn Hắn chậm chậm nhìn nàng Nói từng chữ, từng chữ Mộ dung tuyết Ta thật xem thường cô rồi Không chỉ ánh mắt hắn lạnh lẽo mà trong giọng nói dường như cũng ẩn giấu một thanh đao. "Mày là nàng xưa nay không sợ chết." Đó là ánh mắt sắc bén của hắn, dương cổ lên. N "Dù sao tôi cũng không muốn nhập cung." Hắn cười lạnh. "Không do cô quyết định." Giọng điệu tuyệt tình như một lưỡi dao đâm vào tim nàng, nàng vốn ôm một bụng uất ức. Một đào lúc này đâm vào như vạch ra một lỗ thủng trong bụng uất ức kia. Nước mắt lập tức lã trã tuôn rơi. Uổng cho tấm thân chân tình của nàng đối với hắn. Hắn lại chính tay đưa nàng quay về hố lừa. Thật sự quá nhẫn tâm. Nàng càng nghĩ càng đau lòng. Nước mắt như một chuỗi ngọc bị đứt. Từng hạt từng hạt lăn dài trên má. Liên miên không dứt. dường như còn nhiều hơn cả nước trong suối hoán hoa. Tùy tìm hắn cứng như thép, nhưng đối với một nữ nhân khóc lóc bi thương tuyệt vọng như vậy, cuối cùng lòng cũng mềm đi vài phần, sát khí trong mắt cũng bị nước mắt nàng ngột đi một nửa. Khóc chán, nàng lấy tay áo hắn chùi nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn hắn. Ngài, tha cho tôi đi. Nàng xưa này được cha mẹ thương yêu chiều chuộng, chưa từng chịu chút uất ức gì. Đây là lần đầu tiên trong đời khóc thành như vậy để cầu xin người ta. Đáng tiếc, hắn không thèm nhìn nàng lấy một lần. Vẫn là gương mặt còn lạnh hơn hẳn băng ngàn năm. Không tìm được chút thương hương tiếc ngọc, đồng tình thương xót. Vì hắn vốn là người lòng dạ sắt đá. Nàng thất vọng, thẹn quá hóa giận. Dùng sức đẩy cánh tay hắn ra, muốn vùng ra khỏi người hắn. Nếu cô không muốn chết, không muốn liên lụy phụ thân cô chết thì ngoan ngoãn theo ta về. Nếu không. Hắn hử một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như đào vạch qua, khiến mặt nàng phát đau. Vừa nghĩ đến cha, nàng liền ngẩn ra, lập tức níu tay áo hắn hỏi. Cha tôi làm sao? Hắn hử lạnh. Cô nói xem. Nàng cuống lên. Ở đây tôi có một vạn lượng ngân phiếu đưa cho ngài hết ngài thả cha tôi ra đi Hắn cười lạnh Cô coi bồn vương là hạng người gì Mộ dùng tuyết thầm nói hôm đó đuổi theo bùi giản chẳng phải chỉ 10 lượng bạc ngài cũng đòi đó sao sau này một vạn lượng lại không chịu lấy nàng trừng đôi mắt ướt, ướt nóng lòng đến sắp khóc Hắn lại đành mặt không thèm nhìn nàng lấy một lần Trong lúc cấp bách, nàng không mang gì nữa. Đôi mày liễu dựng ngược, cao giọng nói. Ngài không thả cha tôi, thì lúc vào cung, tôi sẽ nói với hoàng thượng là trên đường vào kinh, ngài nhiều lần phi lễ tôi. gia luật ngạn nhíu đôi mày dậm tức giận nói. Cô dám? Nàng trừng mắt nhìn hắn. Ngài xem, tôi có dám không? Nói xong, nàng ôm lấy eo hắn sát vào lòng hắn. Ngài xem, ngài đang phi lễ tôi đó. Nàng trừng đôi mắt trong suốt đắng, sáng ngời. Trong mắt là sự uy hiếp trắng trợn. Hắn giận đến mức suýt chút vứt nàng xuống ngựa. Nhưng cuối cùng vẫn kìm được sát khí trong lòng. Bất luận thế nào thì trên danh nghĩa, nàng cũng là nữ nhân của hoàng đế. Không thể khinh suất manh động. Chồng thoáng chốc đã đến trước xe ngựa bị vứt lại. Mộ Dung Lân và A Thái đã bị viên thử liệt và trừng lòng bắt. Mộ Dung lần thấy con gái cũng bị bắt về, mắt ông đỏ lên. Viên thừa liệt thấy Mộ Dung Tuyết một thân nam trang, vừa bội phục sự gan dạ của nàng, vừa tiếc cho thất bại của nàng. Nếu nàng trốn được thì tốt biết mấy. Nghĩ đến thân hình béo phì, gương mặt phù thũng, dầu tóc bạc trắng của hoàng đế, lại hình dung nhan sân thì phơi phới của nàng, hắn không kìm được mà cúi đầu. Cha. Mộ Dung Tuyết đưa mắt nhìn phụ thân Cha đừng lo cho con Phải bảo trọng thân thể Mộ Dung Lân vội nói Con yên tâm đi Cha sẽ đi theo con Khi đến Kinh Thành rồi Chúng ta lại nghĩ cách Gia luật ngạn cười lạnh Hai chân thúc vào bụng ngựa Đi về phía huyện Nghi Viên thừa liệt và Trưng Long Cũng thả Mộ Dung Lân và A Thái Lên ngựa đi theo Thấy phụ thân không sao Mộ dung tuyết yên lòng đi nhiều Có lẽ trên đường vẫn còn cơ hội trốn thoát Nghĩ đến đây Cả người nàng lại dâng trào Ý chí chiến đấu Nhưng tình cảnh trước mắt không tốt lắm Gia luật ngạn và nàng ngồi chung một ngựa Nàng xưa này Tự do đã quen Giờ lại bị giam trong cánh tay hắn như một tù nhân Tâm trạng vô cùng nặng nề Hắn còn tệ hơn nàng Dọc đường im lặng không nói Chỉ thúc ngựa chạy đi Hắn không ngờ nàng lại dám chạy trốn, càng không ngờ nàng lại còn dám uy hiếp hắn. Tóm lại, hắn có một dự cảm không hay, ở bên cạnh nữ nhân này sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Sự thật chứng minh dự cảm của hắn rất chính xác. Thấy sắc trời dần tối, vừa hay lại đến một thị trấn, viền thừa liệt nói. Vương gia, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm nhé, đi cả ngày đường ngựa cũng mệt rồi, phải nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt Gia Luật Ngạn, hắn lại cẩn thận rè dặt nói một câu. Dù sao cũng tìm được mộ cô, mộ dung cô nương rồi, đâu cần vội như vậy nữa. Gia Luật Ngạn lạnh mặt, ừ một tiếng. viên thừa liệt lập tức đưa mắt nhìn Trương Long, bảo hắn đi tìm một khách điếm. Khách điếm duy nhất trong tiểu trấn chỉ có sáu phòng, còn lại hai phòng không có người ở đều bị Gia Luật Ngạn bao hết. Bốn người dùng một bữa cơm đơn giản trong khách điếm. Mộ dung tuyết bình thường ăn uống rất kén chọn nhưng hôm nay thật sự quá mệt, quá đói. Hơn nữa, nàng nghĩ phải ăn uống cho no, để tối đến tìm cơ hội tiếp tục chạy trốn. Bởi vậy, một hơi ăn hết hai chén cơm lớn, khiến trường lòng nhìn đến ngây người. Đây có còn là nữ nhân nữa không? Sau khi ăn cơm, gia luật ngạn đích thần đưa mộ dung tuyết vào phòng, Sau đó nhìn trái nhìn phải trong phòng Mặt không biểu hiện nói với nàng Tối nay cô và ta ở chung một phòng Mộ dùng tuyết ngẩn ra Nhưng lập tức nói Không được Nam nữ thụ thụ bất thân Khách điếm này điều kiện tồi tàn Phòng ốc cũng rất cũ kỹ Trên một chiếc bàn chóc sơn thắp một ngọn đèn mờ tơ mờ Quan trọng nhất chính là chỉ có một chiếc giường. Hắn thản nhiên nhìn cô. Không sao, trong mắt buồn vương cô không phải là nữ nhân. Nàng tức giận nói. Tại sao? Hắn khoanh tay lạnh lùng nhìn nàng, ngừng lại rồi thốt ra một câu, khiến người ta tức chết mà không đền mạng. Vì ra mặt nữ nhân rất mỏng. Mộ dùng tuyết tức giận hất cầm dậm chân Dù sao tôi cũng không muốn ở cùng với ngài Có hắn làm sao nàng trốn được nữa Không do cô quyết định Giọng điệu hắn không chừa đường chối bỏ Vô cùng kiên định Mộ dùng tuyết nghiêm túc nói Nay thân phận của tôi là tú nữ Sao có thể cùng phòng với vương gia được mồi hẳn nhích lên nụ cười mỉa mai. Bây giờ cô lại nhớ ra thân phận của mình rồi à? Vừa nãy trên ngựa ai chủ động ôm ấp vậy? Nàng đỏ mặt. Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ. Cô yên tâm, vừa nãy viên thừa liệt và trương long có thấy cũng như không thấy, còn bây giờ ngay cả nhìn thấy cũng không thể. Bởi vậy sẽ không tổn hại đến thanh danh của cô. Càng không để hoàng thượng biết Xem ra tối nay Hắn quyết tâm tử thủ lấy nàng rồi Nàng suy nghĩ rồi lại nói Tôi muốn tắm rửa Gia luật ngạn vỗ tay Lập tức nghe thấy viên thừa liệt bên ngoài Thấp giọng hỏi Vương ra có gì căn dặn Đi gọi người đưa một thùng nước nóng đến Một lúc sau Chủ khách điếm và tiểu nhị bưng ra một thùng nước ấm vào. Thấy nước được đưa đến, hắn lại không có ý muốn ra ngoài. mụ dung tuyết chỉ đành nói. Mời vương gia ra ngoài một lúc, nếu vương gia không yên tâm thì cứ canh ở cửa là được rồi. Nàng cười dịu dàng lấy lòng, tựa như một tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời nhất. Gia luật ngạn liếc nhìn nàng rồi quay người ra ngoài. Mộ dùng tuyết lập tức chạy đến bên cửa cài chốt. Ngừng lại chấp lát, nàng đưa tay vào thùng nước khuấy vài cái nữa. Nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì, nàng liền gión dén đến bên cửa sổ, nhẹ đẩy cửa sổ ra. Khách điếm nhỏ cũng có lợi, sau cửa sổ chính là chuồng ngựa. Lòng nàng thầm tính, nhảy ra khỏi cửa sổ, dắt một con ngựa nhân lúc trời tối chạy trốn, chắc cũng có năm phần thắng lợi. Phàm là một cơ hội nhỏ cũng không thể bỏ qua Nàng quyết tâm bừng ghế đến Chéo lên cửa sổ Nhến rằng nhảy xuống Sau khi tiếp đất Cơn đau ở gót chân khiến nàng hít một hơi lạnh Nhưng lúc này cũng không mang đến nữa Nàng vội bò dậy Kết quả vừa đứng thẳng lên Đã đụng phải một người Nàng xích chút kêu lên thành tiếng Sau đó lại tức tốc bịt miệng mình Chất chớp mắt Sao vương gia lại ở đây Ta cũng muốn hỏi tại sao Mộ dung cô nương lại ở đây Chẳng phải cô muốn tắm sao Gia luật ngạn là một ngọn đèn Hắn đưa đèn đến dưới mí mắt nàng soi rõ gương mặt nàng Dường như muốn xem thử da mặt nàng rất cuộc dày bao nhiêu Nàng nhanh nhẹn phủi bụi trên mông Không ngượng miệng nói Tôi muốn đi tìm một bộ y phục để thay Tìm trong chuồng ngựa à? Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra giọng điệu đã lạnh đến mức sắp kết băng. Nếu là người bình thường chạy trốn bị mắt thì đã sợ đến mức líu lưỡi lại. Nhưng nàng lại không phải là người bình thường. Vẫn giả vờ, ồ một tiếng. Thì ra đây là chuồng ngựa à? Gia luật ngạn nghiến rằng, thật là một miếng thịt thừa mà. Hết chương 11. Nhấn Subscribe để theo dõi chương mới nhất.